các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. kỳ án bộ xương người kêu oan. tưởng rằng cái chết của một người từ nơi xa đến sẽ trở thành bí ẩn, nhưng tất cả đều được đưa ra ánh sáng sau 700 ngày điều tra truy bắt. Bộ hài cốt bí ẩn. Gia đình anh Hồ Ngọc Phi, quê gốc ở huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa, vì cuộc sống ở quê hương khá khó khăn, ít ruộng đất, nhà lại nhiều anh em, nên người đàn ông này đã quyết định. đưa vợ con đi thoát ly. Theo chân một người bạn trước đây từng nhập ngũ cùng nhau, vợ chồng anh Phi và ba đứa con đi vào vùng bạo lộc lâm đồng để khai hoang, tìm cuộc sống mới. Hơn hai thập kỷ về trước, dù được coi là khu thị trấn, nhưng nơi gia đình anh Phi ở vẫn rất hoang vu và hẻo lánh, cây cối um tùm, đường xá đi lại chắc chờ. Nhìn thấy. cảnh núi đồi heo hút đã thất vọng nhưng không nản chí vợ chồng anh phi luôn vận động nhau rằng cứ cố gắng làm việc rồi thì cuộc sống sẽ khá hơn có đất rộng để canh tác thì lo gì đói khổ đâu lúc mới vào không có cả căn nhà để ở nhưng cũng may mắn là được chính quyền địa phương đồng ý cho vợ chồng anh ở tạm căn nhà đã bị bỏ hoang hơn 3 năm nay ngôi nhà này trước đây là của một đôi vợ chồng quê ở tỉnh Thái Bình. Họ dùng nơi đây làm nơi sinh sống đồng thời mở một quán bán phở nhỏ. Nhưng không hiểu sao sau đó đã bất ngờ bỏ xứ đi biệt tích. Mảnh đất xung quanh ngôi nhà đó thực chất cũng chẳng phải là ai mà do chính quyền quản lý nên khi gia đình anh phi đến đã được mọi người tạo điều kiện để sinh sống. đưa vợ con vào ngôi nhà bỏ hoang, mái ngói đã mục nát, rêu bụi bám đầy. Mấy người ở trong khu dân cư còn n ó i đùa đó là nhà ma. Nhưng anh phi chẳng tin, vì dù sao mình cũng có chỗ mà trú chân là tốt rồi. Rồi thì từng bước vợ chồng anh phi tạo dựng cuộc sống mới cho mình. Những vụ thu hoạch nông sản cùng với tiền công anh phi đi làm thuê đã khiến cuộc sống gia đình dần dần đi vào quỹ đạo ổn định. s á c định gắn bó với mảnh đất quê hương thứ hai này, anh phi đã làm đơn đưa lên chính quyền xin mua lại mảnh đất mình đang sinh sống. ý nguyện này của anh phi phù hợp với chủ trương cấp đất cho bà con định cư để thuận đường sinh sống và canh tác, chính quyền đã đồng ý. mảnh đất có ngôi nhà hoang đã thuộc quyền sử dụng của gia đình anh phi. sau hai năm cố gắng lao động, vợ chồng anh phi cũng tích góp được một khoản tiền nho nhỏ. tính đến chuyện xây nhà cho rộng rãi, an cư mới l ạ c nghiệp. Anh phi đi vay bạn bè hàng xóm láng giềng, rồi lại được vay một khoản hỗ trợ từ chính quyền, nên đã quyết chí xây nhà mới. Để tiết kiệm tiền công, anh phi đã nhờ mấy người bạn đến tự dỡ nhà, rồi đào móng, sau đó mới thuê thợ đến để xây dựng. Tuy nhiên, cũng vào đúng cái hôm đào móng nhà thì chuyện bắt đầu xảy ra. đào hết phần móng nhà phía trước, anh phi và mấy người bạn đào đến đoạn nhà phía sau, thì bất ngờ đào phải một tảng đá cứng. Theo lẽ thông thường, thì khu vực nhà anh phi đều là đất đồi, chẳng lấy đâu ra đá mà cứng như vậy, nên mọi người đều cảm thấy thắc mắc. Tuy nhiên, sau khi khoét phần xung quanh, anh phi thấy đó là một đống xếp lại từ nhiều viên đá tảng khá lớn. vì đã có thiết kế từ trước nên dù có gặp đá cũng phải đào. Anh phi cùng đám bạn mình hì hục bê từng tảng đá bỏ ra ngoài, đến khi gần hết thì bất ngờ phát hiện ra có một số mảnh vải loại áo bộ đội như t h ẻ cháy xờ. Thấy lạ anh phi tiếp tục gạt hết phần đất dày khoảng 4 0 c m t thì bất ngờ phát hiện ra một số đoạn xương như thể là xương ngón tay của người. tiếp tục đào thì đến cuối cùng là một bộ hài cốt nguyên vẹn có sọ người và cả xương đùi lộ rõ ra anh phi và mọi người bàng hoàng nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio net